Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kinh thường cô ấy chưa bao giờ có vẻ mặt tốt với cô ấy hết Thậm chí ngay cả một ánh mắt còn không thèm nhìn thì đã lên lầu 2 rồi Nhưng cô ấy vẫn lật đất theo lên, chủ động giúp anh ấy mở nước tắm Chủ động lấy quần áo sạch cho anh ấy thay Cô ấy như một con rắn đánh không chết, như một đám lờ rừng thổi không tát Sau mỗi lần bị tổn thương, cô ấy cũng nở nụ cười rừ rỡ với anh ấy Như chưa có chuyện gì xảy ra Sở thế kiệt của lúc đó, không hề mong muốn điều gì từ cô ấy hết. Nhưng trong thời khắc này, khi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối nhợt nhạt ấy, nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh khi cô ấy khóc, trong đầu anh ấy lại gọi lên từng lê từng tí những ký ức về cô ấy. Cô ấy đối với anh ta thật sự rất tốt. Thậm chí, ngay cả khi anh ta tàn nhấn rút máu của cô ấy để cứu lấy hẳn nhã, cô ấy vẫn không có oán trách gì. Cô ấy biết rõ ràng, anh ta xem cô ấy như cỏ rác, Nhưng tại sao lại không chịu ly hôn Cô ấy thật sự yêu anh ta nhiều đến như vậy sao Ánh mắt hốt hoảng trong giây lát Chỉ là vòn vẹn trong giây lát Vì khi nghĩ đến việc cô ta đã từng lợi dụng ông nội Ép anh ấy và tiểu nhã chia tay Thì lòng căm hận trong anh ấy lại nổi dậy Đặc biệt cô ta còn thuê du côn đến đột kích tiểu nhã Khiến tiểu nhã bị mất đi tử cung Loại phụ nữ đậu ác như thế này Anh ta mới không thèm cần đến tình yêu của cô ta Ánh mắt lạnh như bằng ấy, lại một lần nữa hiện lên, sợ Thế Kiệt nắm chặt bàn tay của hạ thất thất, mặc cho cô ấy tùy ý dùng sức mà cắn vào tay anh ấy, cũng phải bắt cô ấy ký nốt cái tên còn lại. Đừng, anh Kiệt, em không ký, anh đừng ép em, em không ký đâu. Tiếng khóc gào vang rồi ca phong bệnh, thê lương thảm thiết, gương mặt nhợt nhạt, than khóc như một con vật bé nhỏ vậy. Khóc cái gì, mau ký đi. Trong lòng anh ấy trở nên buồn bực vì tiếng khóc của cô ấy, Sở Thế Kiệt thét lên một tiếng Sau đó càng dùng sức hơn nắm mấy tay cô ấy Anh ấy không muốn nghe thấy tiếng của cô ta nữa Chỉ muốn cho cô ta mau mau ký tên xong Thì sẽ đi liền Không không Hạ thất thất định dùng cánh tay còn lại Dần lấy cây bút Nhưng lại bị Sở Thế Kiệt nắm lại Cô ấy chỉ có thể vùng với cánh tay Khiến anh ấy không có cách nào viết được chữ đó Sở Thế Kiệt lại càng nóng nảy hơn Nhưng trong lúc này Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra Tiếng rồ cửa vang rồi tuyên thể sự phấn độ của người sắp xuất hiện Xảy ra chuyện gì vậy? Kiệt, cháu muốn ép thất thất ký cái gì vậy? Người sắp xuất hiện đó chính là ông nội của Sở Thế Kiệt Hai năm trước, một lần duyên câu trùng hợp Hạ Thất Thất đã cứu mạng của Sở Lão Gia đồng thời Sở Lão Gia lại không ưa hàn nhã nên đã cố gắng làm mối cho Hạ Thất Thất và Sở Thế Kiệt Sở Thế Kiệt biết được Sở Lão Gia rất thích Hạ Thất Thất nhưng lần này anh ta không có ý định sẽ nhường bước ông nội Của hôn nhân này nhất định phải ly Sở Thế Kiệt buông Hạ Thất Thất ra và nói Ông nội thất thất giấu cháu Bên ngoài có người đàn ông khác Đứa con mà cuối sinh ra cũng không phải là của cháu Không phải đâu ông nội Cháu không có đứa con đó là của anh Kiệt Hạ Thất Thất khẩn thiết nói Nhưng Sở Thế Kiệt lại nói với gương mặt vô cảm Ông nội Đứa bé đó vẫn còn nằm ở phòng trẻ sơ sinh Đó là con của một đứa bận Màu tóc vẫn còn ở đây Nếu ông không tin Ông có thể đích thân đi xem bác sĩ làm xếp nghiệm. Hạ thân thân không thể hiểu được tại sao Sở Thế Kiệt lại có thể nói tùy ý xét nghiệm một cách điềm tính như vậy, giống như là đứa con ấy, y như rằng là con của một tư vận vậy. Thế nhưng, sao có thể như vậy được? Nhưng 3 tiếng sau, dưới sự giám sát của Sở Lao Gia, bác sĩ đã lấy mẫu tóc của một tư vận và máu của đứa bé đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cũng như của Sở Thế Kiệt có được, kết quả giám định quan hệ giữa cha con, đứa bé và một tư vận Tiền lệ là 99,99%. ,99%. Hạ thất thất hoàn toàn ngỡ người ra. Sợ Thế Kiệt lại tiếp tục bình tĩnh mà nói. Ông nội, cháu không nói cho ông biết về này là vì sợ ông lo lắng. Nhưng bây giờ thì ông đã biết chuyện. Vậy thì cuộc lý hôn này xin ông đồng ý cho phép. Ông nội, cháu không yêu thất thất. Giờ đây cô ấy lại giấu cháu đi ngoại tình. Cháu nghĩ rằng cuộc khôn nhân này thật sự không cần thiết tiếp tục miễn cưỡng để duy chỉ nữa. Gương mặt già nuôi của sở lão ra. Tôi gây ngạc đến buồn giàu, rồi lại trầm lặng. Ông ấy nhìn vào ánh mắt của Hà Thất Thất mà không nghĩ đến sự thương yêu của trước kia. Thất Thất, có phải là cháu đã làm chuyện có lỗi với Hạ Kiệt phải không? Cháu! Hà Thất Thất rất muốn mạnh miệng mà nói rằng mình không có làm gì sai. Nhưng trước mặt báo cáo giám định dưới trắng mở đen ấy, thì cô lại không thể phản bác. Tuy cô không biết trong chuyện này đã xảy ra ra suốt gì, nhưng cô ấy lại không biết nói như thế nào để mọi người tin lời cô mình. Giống như tất cả những ánh sao cho mắt đều phai nhàn dần đi, về mặt quá thất thất giờ đây chỉ còn đọng lại sự chán nản và thất vọng vô tận. Thấy cô ấy chẳng nói năng gì, sợ lão ra tưởng rằng hát thất thất đã thầm thừa nhận đúng là như vậy, thồn thức và than một hơi dài. Thì ra, ta cũng có một ngày nhìn lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net